VNPay đang có chương trình tặng 500.000 đồng cho khách hàng mới, áp dụng từ ngày 10 tháng 01 đến 28 tháng 2. Mọi người nhanh tay đăng ký tại đường link mình để trong phần mô tả và phần bình luận của video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Vô tình cưới được tổng tài Tác giả Tâm Như, Tập 41, chương 391 Triệu Thanh Bích đã chết Đường Nhã Phương ngồi trên ghế bên ngoài phòng cứu hộ, hai tay không ngừng run rẩy. Thậm chí thân thể cũng không tự chủ được run lên. Cô còn chưa hết sợ hãi chuyện Triệu Thanh Bích ngã xuống lầu. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Triệu Thanh Bích ngã xuống lầu liền hiện ra. Cô không thể tin được rằng Triệu Thanh Bích, người vừa rồi còn đang đối đầu với cô, đã chết. Ngay cả khi cô ghét bà ta, cô cũng không muốn mọi thứ đi đến mức này. Từng khóc của chu Như Ngọc liên tục phát ra từ phòng cấp cứu. Tiếng cơ thảm thiết như búa bổ vào tim cô, đau nhức khó chịu. Hình kỳ từ trong phòng cứu hộ đi ra. Nhìn thấy đường nhã phương ngồi một mình, lên cao mày tiến lại gần, hắn kinh ngạc phát hiện nàng đang run rẩy Đường tiểu thư, cô không sao chứ? Anh lo lắng hỏi, nghe tiếng đường nhã phương ngẩn đầu, nhìn thấy anh ta, khóe miệng bất đắc dĩ giật một cái. Tôi không sao. Hình kỳ càng thêm cao mày. Đường tiểu thư, sau này cô nhất định phải cùng tôi trở lại đồn cảnh sát. Tôi nhất định phải hỏi về cái chết của Triệu Thanh Bích. Tôi biết. Đường Nhã Phương gật đầu, cô chứng kiến Triệu Thanh Bích ngã xuống, cảnh sát tìm cô là chuyện bình thường. Triệu Thanh Bích bị đầy ra, trên người phủ một tấm vải trắng, nhưng Chu Như Ngọc đã không thấy đâu. đúng lúc này, một nữ y tá vội vàng chạy ra. Người nhà nạn nhân xỉu rồi. Đường Nhã Phương và Hình Kỳ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cùng Hình Kỳ chạy vào phòng cấp cứu. Lo lắng cho Chu Như Ngọc, Đường Nhã Phương ở lại cho đến cô ta khi tỉnh lại liền lặng lẽ rời đi, hai người không gặp nhau. Tang lễ của Triệu Thanh Bích, Chu Như Ngọc giữ mọi thứ đơn giản và lặng lẽ chôn cất mẹ anh. Cô đứng trước mộ mẹ mặc đồ đen, nhìn di ảnh mẹ đang cười dịu dàng trên bia mộ, đôi mắt đỏ hoe sưng vù vì khóc ẩn sau cặp kính dâm. Cô cúi người xuống, đưa tay vuốt ve tấm ảnh, cô lẩm bẩm. "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không tha cho Đường Nhã Phương đâu." Con sẽ bắt cô ta trả giá Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên má Thật lâu sau Cô mới rút tay về Đưa tay lên lau nước mắt rồi xoay người xài bước đi Trong Nghĩa Trang im lặng Tiếng gió thổi cành cây rào sạc vang lên Khiến Nghĩa Trang có chút ảm đạm Vì cái chết của Triệu Thanh Bích Đường Nhã Phương đã trầm mặc mấy ngày nay Cô ấy không rõ mình có buồn không Nhưng thật sự cô ấy vẫn chưa hết sợ hãi Vì chuyện ngày hôm đó Lê Mẫn Nghi, người được Lục Đình Vĩ gọi đi cùng có chút tức giận nhìn bộ dạng chán nản của cô. Đường Nhã Phương, cậu không còn giống với cậu nữa rồi. Triệu Thanh Bích bị như vậy là xứng đáng. Chuyện đó không liên quan đến cậu. Tông An Nhi ở bên cạnh nghe thấy giọng điệu của Mẫn Nghi liền có chút gấp gáp. Cô bước tới kéo cánh tay Mẫn Nghi, có chút bất mãn mắng mỏ. Mẫn Nghi, Nhã Phương không được khỏe. Cậu lớn tiếng như vậy, cẩn thận làm cậu ấy sợ hãi một lần nữa. Thật ra, Mẫn nghi cũng quan tâm đến đường Nhã Phương, không muốn cô ấy gặp rắc rối vì cái chết bất ngờ của Triệu Thanh Bích, cho nên nãy giờ cô không kiềm chế được giọng điệu của mình. Nhã Phương, tớ biết hôm đó cậu đã nhìn thấy Triệu Thanh Bích ngã xuống cầu thang, nhưng cậu quên bà ta muốn đẩy cậu xuống một giây trước sao? Nếu cậu không làm như vậy, thì người phải chết là cậu. Cô ấy nói gì, đường Nhã Phương cũng hiểu, nhưng bọn họ không tận mắt chứng kiến nên hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của cô. Bất quá, để bọn họ không lo lắng cho mình, cô hít một hơi thật sâu cười nói với bọn họ. Hai vị bạn gái, tớ không sao, chỉ là tớ ngủ không ngon mấy ngày nay thôi. Nhìn quầng thăm mắt của cô quá nặng, họ biết cô không thể ngủ ngon được, họ càng cảm thấy đau khổ hơn. Tổng An Nhi đi tới ngồi bên cạnh cô, đặt tay nhẹ lên vai cô, nhẹ giọng hỏi. Có muốn chúng tớ cùng cậu đi dạo phố cho thoải mái không? Cậu ở nhà một mình cũng buồn chán, rất dễ nghĩ lung tùng. Đúng vậy, chúng ta đi mua sắm đi. Lê Mẫn Nghi lên tiếng. Đình Vĩ khá bận rộn công việc nên mấy ngày trước anh làm việc tại nhà chỉ để ở cùng cô. Về sau cô nghĩ phiền anh quá nên không để anh làm vậy. Nhưng anh lo lắng cô ở nhà một mình nên đã gọi Mẫn Nghi và An Nhi đi cùng. Cô nhìn thấy lo lắng của bọn họ trong ánh mắt và nếu để họ lo lắng thêm nữa, cô sẽ thực sự có lỗi. Cô mỉm cười gật đầu Được, chúng ta đi mua sắm Nghe thấy cô đồng ý Tống An Nhi và Lê Mẫn Nhi Đều thở phào nhẹ nhõm Trên mặt nở nụ cười dạng dỡ Ba người đến con phố phần hoa nhất Bắc Ninh Hai bên có cửa hàng nổi tiếng Tuy nói muốn đi mua sắm Nhưng ba người dường như có chút không có hứng thú Đi qua từng cửa hàng một Nhưng không vào bất kỳ cửa hàng nào Đó thực sự là một cuộc dạo chơi trên đường phố Nếu không Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm. Lê Mẫn Nghi cảm thấy bọn họ lang thang không mục đích không phải là cách nên đề nghị. Vì vậy, họ tìm một quán cà phê và bước vào. Ngồi xuống ghế bên cửa sổ, ba người gọi cà phê và bánh ngọt yêu thích. Trong lúc chờ đợi, Lê Mẫn Nghi lấy điện thoại di động ra, bật máy ảnh, cười nói. Nào, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nào. Đường Nhã Phương cùng Tống An Nhi lít nhau một cái. Bất đắc sĩ tiến lên, ba người cùng nhau chụp ảnh. Ba người chúng ta trông thật xứng đôi. Lê Mẫn Nghi vừa nhìn bức ảnh vừa ngưỡng mộ. Tổng An Nhi nghe vậy không khỏi bật cười. Mẫn Nghi, cậu vẫn tự luyến như ngày nào. Nhỏ hơn, break. Cái gì chứ? Tớ không được sao. Đường Nhã Phương gật đầu đồng ý với cô. Vẫn là Nhã Phương tốt hơn. Lê Mẫn Nghi vòng tay qua vai đường Nhã Phương, tựa đầu vào vai cô, tỏ vẻ thân mật. Tống An Nhi bất lực mỉm cười lắc đầu, cầm cốc nước lên nhấp nhẹ, liếc nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, vô tình cô nhìn thấy hai bóng sáng quen thuộc trong đám đông. Lông mày nhíu lại, cô đặt cốc nước xuống, quay đầu nhìn kỹ lại. Sau khi nhìn rõ hai người, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Lê Mẫn Nghi lại chỉ vào điện thoại của mình nói Nhã Phương, tớ chỉnh cho An Nhi xấu xí. Dù sao cậu ấy cũng không nghĩ mình xinh đẹp. Đường Nhã Phương nghiêng người, nhìn thấy cô thật sự làm cho An Nhi xấu xí. Cô cười thành tiếng, cầm lấy điện thoại di động của Mẫn nghi An Nhi, nhìn đi, cậu thật xấu xí. Đường Nhã Phương cầm điện thoại muốn đưa tổng An Nhi xem, nhưng phát hiện cô đang nhìn chầm chầm bên ngoài cửa sổ, sắc mặt không được tốt lắm, đành nhìn theo tầm mắt của cô. Đồng tử đột nhiên có rút lại. Đó không phải là Phi Mạc sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? chương Vì đã hứa với hứa Văn Tĩnh rằng sẽ cùng cô đi ăn tối, nên hôm nay Lương Phi Mạc thực sự dành thời gian để cùng cô đi ăn tối. Sau khi ăn xong cô đã rủ anh cùng đi mua sắm. Nói thật là anh ấy đã hẹn hò với An Nhi được một thời gian rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa đi mua sắm với An Nhi. Anh không muốn đồng ý nhưng không chịu nổi những lời văn xin của hứa Văn Tĩnh nên đành đồng ý. So với Hứa Văn Tĩnh cao hứng bước vào cửa hàng Lương Phi Mạc có chút lơ đến Lúc đầu Anh muốn cùng Văn Tĩnh ăn tối xong đưa cô về nhà Rồi đến gặp An Nhi Anh đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ Khuôn mặt tuấn Tú trở nên có chút mất kiên nhẫn Anh ba Quần áo trong tiệm đó nhìn khá đẹp Chúng ta đi xem thử đi Hứa Văn Tĩnh đang chìm đắm trong niềm vui sướng Tự nhiên cũng bỏ qua vẻ nóng nảy lộ rõ của anh Cô nắm tay anh Anh ba, chúng ta đi qua đi. Lương phi mạc khẽ rũ xuống ghi mắt, nhìn cô đang nắm tay mình, sau đó không chút lưu tình rút tay về, cười nhẹ nói. Anh sẽ không đi cùng em. Nói rồi anh móc ví ra, từ trong đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô. Em thích thì mua, anh trả cho. Hứa văn tĩnh nhìn lướt qua tấm thẻ, nắm chặt hai tay, giơ tay nhận lấy tấm thẻ, cô mỉm cười. Anh ba, em không khách khí nha. Em cứ mua gì thì mua. Lương Phi mặc cười vỗ đầu cô, sau đó tạm biệt cô rồi rời đi trước. Nhìn bóng sáng anh khuất dần trong đám người, hứa văn tĩnh cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay, khóe môi nở nụ cười dĩu cợt. Thứ cô muốn không phải là một tấm thẻ vô hồn và lạnh lùng như vậy, mà là bầu bạn với anh. Anh bỏ đi rồi, cô cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo. Cô đi ra mép đường, định băng qua đường thì bắt taxi bên kia. Ngay khi cô nhìn lên, cô đã nhìn thấy người đang ngồi bên cửa sổ của quán cà phê bên kia đường, với đôi lông mày nhướng lên và đôi môi càng thêm vẻ dữ cợt. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Lương Phi Mạc làm sao có thể ở cùng cô ấy? Khi Lê Mẫn Nghi nhìn thấy đường Nhã Phương hai người đều nhìn ra ngoài, cô cũng nhìn ra ngoài, kinh ngạc trợn tròn mắt khi nhìn thấy Lương Phi Mạc và Hứa Văn Tĩnh. Cô ấy là ai? Đường Nhã Phương quay đầu hỏi cô. Hứa Văn Tĩnh, hôn thê của Lương Phi Mạc Câu trả lời này khiến đường Nhã Phương kinh ngạc, cô lo lắng nhìn Tống An Nhi, nhưng lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, khiến người ta không thể nhìn ra suy nghĩ của cô lúc này. Sau đó, cô tiếp tục nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang nói chuyện bên kia đường. Do ở quá xa, tất cả những gì cô có thể thấy là Lương Phi Mạc đã nói gì với hứa Văn Tĩnh rồi bỏ đi. Ngay sau đó Hứa Văn Tĩnh đang định sang đường thì phát hiện họ đứng nhìn không biết bao lâu liền băng qua đường, đi thẳng vào quán cà phê. Cô ấy không phải tới tìm chúng ta đúng không? Lê Mẫn Nghi nhìn đường Nhã Phương nói một cách không chắc chắn. Đường Nhã Phương khẽ nhíu mày. Nên như vậy. Hứa Văn Tĩnh thực sự bước đến gần họ và nở một nụ cười. Mọi người có khỏe không? Đường Nhã Phương chưa từng gặp Hứa Văn Tĩnh. Chỉ nghe qua hai người bạn, họ miêu tả hứa văn tĩnh là Bề ngoài giản dị, có vẻ hiền lành, vô hại, nhưng tâm cơ rất sâu. Đến khi chân chính nhìn thấy cô ta thì thật là một cảm giác khác hẳn. Bề ngoài giản dị, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng chân thành, nhân hậu, không hề có một chút mưu mô nào. Hứa văn tĩnh, tôi nghĩ chúng ta còn chưa quen thuộc đến mức mà tự nhiên chào hỏi nhau đâu. Lê Mẫn Nghì nhách khóe miệng châm chọc. Vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Hứa Văn Tĩnh, cô cười. Thật sự là không quen lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy Phi Mạc và Hứa Văn Tĩnh đi cùng nhau, trong lòng Tống An Nhi đã rất náo loạn, nhưng cô không muốn bạn bè lo lắng, nên ra vẻ bình tĩnh. Cô cầm nước lên uống một hớp, không thèm nhìn Hứa Văn Tĩnh. Là bạn tốt của cô, Đường Nhã Phương vẫn có thể nhìn ra được suy nghĩ thực sự của cô, trong lòng rõ ràng rất đau khổ, nhưng lại giả vờ không quan tâm. Đường Nhã Phương bất lực giật giật khóe miệng, sau đó thản nhiên hỏi. Hứa tiểu thư, phi mặc đã trở về rồi sao? Hay là đi đâu? Anh ấy về trước rồi. Hứa văn tĩnh cười đáp. Tôi rủ anh ấy đi mua sắm với tôi, nhưng anh ấy là đàn ông, không thích mua sắm nên về trước rồi. Khi cô ấy nói điều này, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng là rất thản nhiên. Anh ta về rồi hả? Đường Nhã Phương cong môi tiếc núi. Tôi vốn dĩ muốn bảo anh ấy đưa An Nhi về nhà. Hứa Văn Tĩnh bật cười. Tôi đoán anh ấy về trước, chắc là để đi gặp Tống Tiểu Thư. Hứa Văn Tĩnh nhìn Tống An Nhi, nụ cười có chút trầm xuống. Tống Tiểu Thư, sao cô không gọi điện cho anh ba, kêu anh ấy quay đầu lại đón cô? Ngay vậy, Tống An Nhi quay đầu lức xeo cô. Không nhọc hứa tiểu thư hao tâm tổn trí. Giọng điệu bình thản đến mức không có chút sóng gió. Nụ cười trên mặt hứa văn tĩnh đông cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Tống tiểu thư, chuyện trước đây tôi đã sai rồi, mong cô tha thứ cho tôi. Tống An Nhi tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được rằng cô đã xin lỗi về những gì đã xảy ra trước đó và cầu xin sự tha thứ. Cái này hình như không đúng. Hứa văn tĩnh, cô dở trò gì vậy? Lê Mẫn Nghi sắc bén hỏi, trước đây, cô ta dùng tiền để làm nhục An Nhi và uy hiếp An Nhi, mới bao lâu mà thái độ của cô ta thay đổi nhiều như vậy, làm sao có thể không nghi ngờ. Không lừa cô đâu, tôi chỉ thành thật xin lỗi Tống Tiểu Thư. Hứa văn tĩnh cười với Lê Mẫn Nghi, sau đó nói thêm. Tôi đã quyết định hủy bỏ hôn ước với anh ba rồi, nên các cô cũng không cần phải đề phòng tôi. Hủy hôn ước ư? Lê Mẫn Nghi cao mày nhìn tống An Nhi. An Nhi, Lương Phi Mạc có nhắc đến chuyện này không? Có đề cập. Đường Nhã Phương trả lời. Nhã Phương, cậu biết à? Lê Mẫn Nghi hơi kinh ngạc nhìn cô. Đường Nhã Phương gật đầu. Ừm, tớ biết. Là Phi Mạc nói cho tớ. Thật hay không? Lê Mẫn Nghi vẫn không tin hứa Văn Tĩnh sẽ tốt bụng như vậy, hẳn là có ý đồ khác. Như thấy được sự nghi ngờ của cô, hứa Văn Tĩnh cười nói. Tôi biết bây giờ cô sẽ không tin, nhưng sẽ sớm thôi. Sự chắc chắn của cô khiến Đường Nhã Phương hơi nhớ mày, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ông nội anh ấy có đồng ý không? Không đồng ý, nhưng tôi sẽ thuyết phục ông ấy. Cô cho rằng có thể thuyết phục sao? Đường Nhã Phương lại hỏi, hứa văn tĩnh cười đáp lại Con người tôi có tính kiên trì, muốn làm gì thì làm luôn Vẻ tự tin không chê giấu trên gương mặt cô, khiến đường Nhã Phương không thể không tin rằng cô thực sự muốn hủy bỏ hôn ước chương 393 Nhã Phương Nghe thấy âm thanh, đường Nhã Phương quay đầu lại, nghe thấy Lê Mẫn Nghi nói nhỏ bên tai cô Tôi nghĩ cô ấy đang nói dối, hẳn là có mục đích gì đó. những mày, đường nhã phương nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lê Mẫn Nghi, mí môi, lướt an nhi một cái, trong mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt bình thường của hứa văn tĩnh, khóe miệng nhách lên. Hứa tiểu thư, chuyện cô muốn nói hết chưa? Hứa văn tĩnh sửng sốt. Hết rồi. Đường Nhã Phương tiếp tục cười lễ phép. Bởi vì chúng ta có chuyện riêng muốn nói, tôi có thể làm phiền cô tránh đi được không? Ngụ ý, chính là để cô rời đi, hứa văn tĩnh mỉm cười. Được rồi, cô cứ từ từ nói chuyện, sau này có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nói xong, cô khẽ gật đầu về phía bọn họ, sau đó xoay người, lúc quay lại, nụ cửa trên mặt thoáng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Nhìn thấy hứa văn tĩnh bước ra khỏi quán cà phê, đường nhã phương ngẩng đầu nhìn Tống An Nhi. An Nhi, cậu cho rằng lời cô ấy nói có đáng tin không? Tống An Nhi khẽ lắc đầu. Tớ không tin. Tớ cũng không tin. Giọng lê mẫn nghi vang lên, đường nhã phương nhíu mày một lát, mới nói. Cậu nói xem, cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng lẽ là muốn lấy lui làm tiến. Cậu bây giờ mới nhận ra à? Lê Mẫn Nghi tức giận trận mắt nhìn cô. Thật ra, ngay khi nghe cô ấy nói sẽ hủy hôn ước, tớ đã có suy nghĩ này. Cô dừng lại, sau đó nói. Vì cô ta đã muốn dùng tiền để chia rẽ An Nhi và Phi Mạc. Có lý nào trong thời gian ngắn như vậy mà cô ta lại đổi ý được chứ? Mẫn Nghi nói đúng. Tông An Nhi gật đầu. Ngày hôm đó Phi Mạc nói với tớ về chuyện này thì tớ rất ngạc nhiên, nhưng tớ không tin hứa văn tĩnh. Đường Nhã Phương cong môi. cha thật ra lúc Phi Mạc nói với tớ, tớ đã hoài nghi. Dù sao thì ông nội của Phi Mạc không dễ bị thuyết phục như vậy. Nếu dễ bị thuyết phục thì chỉ cần đỉnh vĩ là được. Theo tớ nghĩ thì... Lê Mẫn Nghi do dự. Lương Phi Mạc vừa rồi đi cùng cô ấy. Là vì cô ấy nói hủy hôn ước sao? Đường Nhã Phương nhìn Tống An Nhi Để An Nhi tự mình hỏi Phi Mạc Tống An Nhi cúi đầu không nói gì. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi nhìn nhau ngừng nói về Lương Phi Mạc mà chuyển chủ đề sang chuyện khác. Đường Nhã Phương trầm mặc mấy ngày nhưng cùng bầu bạn với hai người bạn thân và đình vĩ cuối cùng cũng phục hồi năng lượng quay trở lại làm việc. Ngày nay, vừa bước vào văn phòng tiểu từ đã vội vàng chạy tới. kêu to. Chị Nhã Phương đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy tiểu tử lo lắng giống lên, đừng Nhã Phương bất lực mỉm cười. Chuyện gì làm cho cậu hoảng hốt như vậy hả? Là ninh Kiều Kiều mất tích. Vô sĩ cô lúc đầu định trực tiếp vòng qua tiểu tử đi đến vị trí của mình, nhưng lời nói của tiểu tử khiến cô đột ngột dừng lại, quay đầu lại, tưởng mình nghe nhầm. Tiểu tử, em vừa nói cái gì? Tiểu Từ nuốt nước miếng. Em nói, Ninh Kiều Kiều mất tích rồi. Đường Nhã Phương lập tức trở nên nghiêm túc. Làm sao cô ấy biến mất? Em không biết. Tiểu Từ lắc đầu. Hai ngày nay chị không tới làm việc, nên không biết toàn bộ làng giải trí vì chuyện này mà điên cuồng. Nghe nói, Ninh Kiều Kiều diễn xong vai trong phim truyền kỳ Thành Phi, sau đó cô ấy lái xe về Bắc Ninh. Sau đó không thấy cô ấy nữa Làm sao có chuyện này chứ Đường Nhã Phương nhíu mày Cô suy nghĩ một chút rồi bước nhanh về chỗ ngồi xuống Ném túi lên bàn Bật máy tính Sau đó mở trang web Gõ vào ô tìm kiếm ba chữ Ninh Kiều Kiều Rất nhiều kết quả đồng loạt xuất hiện Tin tức Ninh Kiều Kiều biến mất ở trên cùng. Cô bấm xem tin tức cẩn thận Đọc hết bài báo Mới biết Ninh Kiều Kiều biến mất trên đường về Bắc Ninh Sau đó công an vẫn đang điều tra Đến nay vẫn chưa có kết quả Chị Nhã Phương Chị cho rằng người này sẽ biến mất vô cớ sao Tiểu tư đứng ở phía sau hỏi Đường Nhã Phương nhẹ nhàng lắc đầu Sau đó dựa lưng vào ghế Khẽ cắn ngón tay Trên mặt như có điều suy nghĩ Ninh Kiều Kiều biến mất Đường Nhã Phương trong lòng đã có đáp án Chị Nhã Phương Tiểu tư kêu khi thấy nàng đã lâu không lên tiếng Đường Nhã Phương định thần lại Quay đầu nhìn cậu ta Khẽ cười. Sao vậy? Tiểu tử nhìn xung quanh, sau đó ghé vào tay cô nói nhỏ. Chị Nhã Phương, chị cho rằng có người bắt cóc Ninh Kiều Kiều sao? Đường Nhã Phương chớp mắt. Sao cậu lại nói như vậy? Tiểu tử suy nghĩ một chút. Nếu không phải có người bắt cóc, cô ấy làm sao lại biến mất không còn tăm hơi chứ? Có lẽ có sự kiện siêu nhiên nào đó. Đường Nhã Phương nói đùa. Sự kiện siêu nhiên ư? Tiểu Từ buồn cười nhướng mày. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được, nhất định có người bắt cóc Ninh Kiều Kiều. Đường Nhã Phương cười cười, miễn cưỡng đuổi cậu ta về nơi làm việc. Xung quanh im lặng, cô nhướng mày nghĩ đến chuyện Ninh Kiều Kiều mất tích. Và ngay sau đó, điện thoại của cô ấy đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy. Khi thấy tên cuộc gọi, cô kinh ngạc nhướng mày. Là Vi Vịnh Phong đang gọi. Có lẽ là gọi hỏi cô về Ninh Kiều Kiều. Cô bắt máy. Giọng nói tức giận của Vi Vịnh Phong từ đó truyền đến. Đường Nhã Phương. Cô giấu Kiều Kiều ở đâu? Đường Nhã Phương ngơ ngác nhìn xung quanh. Sợ sẽ quấy rầy công việc của đồng nghiệp. Cô đứng dậy đi vào phòng đựng thức ăn. Vi Vịnh Phong. Anh có chuyện gì sao? Đường Nhã Phương thẳng thắn đáp. Đường Nhã Phương. Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Cô thả Kiều Kiều ra. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Lời đe dọa của Vi Vịnh Phong khiến đường Nhã Phương rất buồn cười. Cô ta chế nhạo. Vi Vịnh Phong, anh nghe nói Ninh Kiều Kiều ở cùng với tôi ở đâu vậy? Vi Vịnh Phong im lặng. Vì vậy, đường Nhã Phương táo bạo đoán. Chu Như Ngọc nói cho người. Điện thoại vẫn im lặng. Vi Vịnh Phong. Anh cho rằng người ghét Ninh Kiều Kiều nhất là tôi hay chu như Ngọc. Anh là người thông minh, nên nghĩ kỹ đi. Đường Nhã Phương nói xong cũng cũng không nóng nảy Cứ như vậy cầm điện thoại tựa ở bệ cửa sổ. Ánh mắt rơi vào bầu trời có chút sám xịt bên ngoài cửa sổ. Thật lâu sau Giọng nói vì Vịnh Phong từ bên kia truyền đến. Kiều Kiều thật sự không ở cùng cô sao? Tất nhiên là không. Tôi nóng lòng muốn tách mình ra khỏi anh. Làm sao tôi có thể gây rắc rối và dính líu đến anh một lần nữa? Tuy rằng cô cho rằng Vi Vịnh Phong là người khôn ngoan, nhưng chỉ bằng việc anh ta gọi điện chất vấn cô, đủ chứng tỏ anh ta vậy mà lại tin lời Chu Như Ngọc. Bất quá, con người đang hoảng loạn chắc chắn sẽ mất lý trí. chương 394 Cô cũng không thoát khỏi liên quan. Đây là lời Vi Vịnh Phong nói trước khi cúp máy. Đường Nhã Phương không muốn phản bác, chỉ cúp máy. Thật ra khi nghe thấy Ninh Kiều Kiều biến mất, ý nghĩ đầu tiên sạch qua trong đầu cô chính là chuyện này nhất định có liên quan đến Chu Như Ngọc. Mà hiện tại, cô hoàn toàn chắc chắn Ninh Kiều Kiều mất tích là do Chu Như Ngọc làm. Chính là, Chu Như Ngọc bắt cóc Ninh Kiều Kiều, sau đó đổ tội cho cô, muốn Vi Vịnh Phong và cả Vi ra làm phiền cô. Đó thực sự là cách để giết hai con chim bằng một viên đá. Nhưng mà, tính toán của Chu Như Ngọc vẫn là sai lầm, đường Nhã Phương cô không phải người ngốc. Làm sao có thể không nhìn ra chứ Vốn dĩ Ninh Kiều Kiều biến mất Không liên quan gì đến cô Nhưng bây giờ Chu Như Ngọc làm chuyện này Có lẽ cô cũng sẽ gặp rắc rối Đường Nhã Phương bất lực cong môi Cô có nên đến chùa cúng giải hạn không Đêm hôm đó Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đang ăn cơm Thì gì ngô hốt hoảng chạy vào Chủ nhân Thiếu phu nhân Cảnh sát tới rồi Cảnh sát ư? Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ nhìn nhau Sau đó đặt đũa xuống vội vàng ra khỏi nhà ăn xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy gần chục cảnh sát đứng trong phòng, vừa nhìn thấy cảnh sát, họ đã chào hỏi và đưa chứng minh thư công an ra. Xin lỗi, tôi là hứa mãnh đến từ đội điều tra hình sự thành phố. Tôi chỉ muốn hỏi đừng tiểu thư về sự biến mất của Ninh Kiều Kiều. Quả nhiên, họ đến vì Ninh Kiều Kiều. Lục Đình Vĩ lạnh lùng nhìn hứa mãnh trước mặt. Cấp trên của anh không phải đã nói cho anh biết ai nên điều tra và ai không nên điều tra sao. Hứa Mãnh bật cười Anh là Lục Đình Vĩ, Lục Tiên Sinh đúng không? Lục Đình Vĩ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, rất ít người nhìn thấy bộ mặt thật của anh, nhưng viên cảnh sát lại nhận ra anh, điều này khiến Lục Đình Vĩ khẽ nhíu mày, nhìn Hứa Mãnh tham dò. Đường Nhã Phương cũng rất ngạc nhiên, việc lãnh đạo Cục Công An biết Đình Vĩ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng lạ là một cảnh sát viên cũng biết. Hứa mãnh nói tiếp. Lục tuyên sinh, tôi biết thân phận của anh, nhưng tôi hy vọng anh sẽ phối hợp với cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vợ anh một chuyện. Mà ơi, thậm chí ngay cả cô là vợ đình vĩ cũng biết. lai lịch của người cảnh sát này là gì? Đường Nhã Phương quay đầu lại, thấy sắc mặt lục đình vĩ càng đen hơn, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Nhưng cô nghĩ rằng anh cũng ngạc nhiên như cô. Hứa mãnh đang thật sự hỏi về quan hệ giữa cô và Ninh Kiều Kiều. Hỏi xong, anh cười nói với cô. Lục phu nhân, cảm ơn sự hợp tác của cô. Đường Nhã Phương cười đáp lại. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Hứa mãnh khẽ gật đầu với nàng, sau đó quay đầu nhìn Lục đình vĩ, nụ cười trên môi càng lớn hơn, nói rõ ràng từng chữ. Lục tiên sinh, Lục Lão tiên sinh để tôi nói cho anh biết, bây giờ anh quay đầu còn kịp, nếu không hậu quả tự gánh. Nghe vậy, đường Nhã Phương trợn to hai mắt, Lục Lão tiên sinh ư, phụ thân của Đình Vĩ. Hóa ra anh cảnh sát quen biết ba của Đình Vĩ. Không ngạc nhiên khi anh ta biết Đình Vĩ và biết cô ấy là vợ của Đình Vĩ. Lục Đình Vĩ nhìn chầm chầm hứa mãnh, bình tĩnh nhìn hắn, không có một tia rụt rè. Lục Đình Vĩ chậm rãi nhếch lên khóe môi, lông mày mang theo ý diễm cợt. Vậy anh hãy trở về nói cho ông ta biết, tên đã bắn ra không có chuyện quay đầu. Hướng Mãnh nhớ mày, sau đó đứng dậy. Được rồi, chúng tôi về trước. Hướng Mãnh nhanh chóng rời đi cùng những cảnh sát khác, không khí lập tức yên lặng, như thể họ chưa từng đến trước đó. Đừng nhã Phương nhớ lại những gì lục lão tiên sinh yêu cầu hứa Mãnh truyền đạt cho Đình Vĩ, lông mày dần nhướng lên, cân nhắc rồi hỏi. Đình Vĩ! Không phải chuyện Ninh Kiều Kiều mất tích có liên quan gì đến ba anh chứ? Ngay vậy, Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu. Không liên quan gì đến ông ta. Không liên quan sao? Đường Nhã Phương càng nhíu mày chặt hơn. Nếu không liên quan, cảnh sát tới điều tra làm sao lại biết được ba Đình Vĩ chứ? Ông ta nhân cơ hội này cảnh cáo anh. Lục Đình Vĩ nhẹ giọng nói. Cảnh cáo ư? Đường Nhã Phương lập tức hiểu ra. Ông ta là muốn xuống tay với em trước à? Lục Đình Vĩ gật đầu. Ừm, mặc kệ ai đã làm chuyện ninh kiều kiều mất tích, ông ta sẽ đổ tội cho em, sau đó để em chịu tội. Đường Nhã Phương ngẩn ra. Ông ta cho rằng cảnh sát là lỗ ngu à? Ngay vậy, Lục Đình Vĩ không nhịn được cười, nửa đùa nửa thật. Ông ta không coi cảnh sát là đồ ngốc, mà là mọi người. Lời nói này hình như không sai nha. Phụ thân của Đình Vĩ cho người ta cảm giác tự cao tự đại, nhưng với thực lực của Lục Gia, quả thật có vốn tự cao. Không, không, bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Vậy chúng ta đi làm gì? Đường Nhã Phương hỏi. Lục Đình Vĩ bật cười. Không sao, tại Bắc Ninh, anh so với ông ta còn có thực lực hơn. Đường Nhã Phương thản nhiên gật đầu. Cũng đúng. Sau đó, cô vươn vai. Không thành vấn đề, dù sao em cũng rất yên tâm vì anh đã ở đây. Cảm ơn em đã tin tưởng anh nhiều như vậy. Lục Đình Vĩ cười xoa đầu cô. Đương nhiên. Đường Nhã Phương nâng cằm tinh nghịch nháy mắt. Em không tin anh, thì em tin ai chứ? Nụ cười trên mặt lục đình vĩ càng lớn hơn, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ra một tia nhàn nhạt, sáng ngời. Cuối năm, nhiều lễ trao giải cũng đã bắt đầu, bộ phận truyền thông lại bắt đầu công việc bận rộn. Mà làng giải trí xem ra là một nơi tàn nhẫn, Ninh Kiều Kiều còn chưa có tìm được, chuyện này dường như đã quên, cũng ít người nhắc tới. Đường Nhã Phương không khỏi thở dài, hóa ra quan hệ trong làng giải trí cũng giống như bong bóng, tan nhanh như gió. Đường Nhã Phương vẫn cử người theo dõi chuyện này. Cảnh sát có thông tin mới nào liền đăng trên blog chính thức của công ty. Vẫn có khá nhiều cư dân mạng vào bình luận, thậm chí có người còn cho rằng Ninh Kiều Kiều tự giấu mình, thổi phong để rồi lấy lại độ nổi tiếng đã tụt dốc trước đó. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy bình luận này, Đường Nhã Phương cảm thấy cảm thấy tựa như là chuyện như thế, nhưng sau đó lại nghĩ hôm đó nhận được điện thoại của Vi Vịnh Phong, giọng điệu lo lắng và tức giận dường như không phải giả vỡ. Còn Ninh Kiều Kiều thì không cần cường điệu thế này, có thể cường điệu kiểu khác. Dù sao vẫn chưa tìm được Ninh Kiều Kiều Chuyện vẫn có chút khó hiểu Sau khi cảnh sát tìm cô ấy vào ngày hôm đó Không thấy tìm tới nữa Hẳn là đã loại cô ra khỏi diện hiểm nghi Cô nghĩ chắc Đình Vĩ đã làm gì đó Nếu không thì làm sao anh ta có thể bỏ qua cô nhanh như vậy được chương 395 Tối giờ tan sở Đường Nhã Phương nhận được tin nhắn từ một số không quen thuộc Nội dung là một địa chỉ Chỉ là một địa chỉ Không có gì khác Đường Nhã Phương tưởng là người khác lầm lẫn nên cũng không có coi trọng mà trực tiếp xóa đi. Nhưng sau một phút hoặc lâu hơn, một tin nhắn văn bản khác đến. Lần này người gửi trực tiếp nói rõ thân phận của cô. Đường Nhã Phương, tôi là Chu Như Ngọc, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi đã gửi địa chỉ cho cô. Chu Như Ngọc ơ. Đường Nhã Phương khe nhíu mày, trực giác nói với cô rằng cô ta đột nhiên muốn cùng chính mình nói chuyện, hẳn là không có chuyện gì tốt. Vì vậy, cô đã trực tiếp trả lời rằng. Tôi không rảnh. Gửi xong, chu Như Ngọc cũng không gửi tin nhắn nữa. Sau khi tan làm, cô đang lái xe về nhà thì nhận được một tin nhắn khác của chu Như Ngọc. Trong khi chú ý đến tình hình phía trước, cô ấy phân tâm và mở một tin nhắn. Nhóm nghiên cứu tại nước Mỹ đã phát triển một loại thuốc dành cho tình trạng của ba. Hãy đến tìm tôi nếu cô muốn cứu ba mình. Đường Nhã Phương không tin, nhưng trong lòng lại có một tia mong đợi không thể giải thích được. Ba đã hôn mê lâu như vậy, bệnh viện cũng không làm được gì. Nếu Chu Như Ngọc thật sự có thuốc, nó sẽ là một bất ngờ lớn đối với ba. Cô do dự, rồi hạ quyết tâm. Cô xoay người ở ngã tư phía trước, phóng nhanh đến địa chỉ Chu Như Ngọc đưa cho. Trong một căn biệt thự thuộc khu biệt thự ở ngoại ô, bên trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, nhưng bởi vì biệt thự cách xa nhau, trừ phi ở gần biệt thự, nếu không hoàn toàn không nghe thấy âm thanh. Chu Như Ngọc, cô sẽ chết không yên lành. Trong căn phòng rực rỡ ánh đèn, một người phụ nữ bị trói trên ghế, làn da chằng chịt những vết sẹo nông sâu, cả người còn chảy máu khiến người ta đặc biệt sửng sốt. Khuôn mặt của người phụ nữ cũng chi chít vết sẹo, khiến người ta gần như không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của cô ta. Cô ta mở to mắt nhìn Chu Như Ngọc đang ngồi cách đó không xa, lòng căm hận không che giấu được. Chu Như Ngọc cúi đầu nghịch con dao trong tay, nghe thấy lời nói của người phụ nữ, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt căm hận của người phụ nữ. tôi sẽ chết không yên sao? chu như ngọc nhếch lên khóe miệng, trong mắt không có tia sáng, u ám cùng khiếp sợ. ta sẽ làm cho ngươi nhận thức chết là như thế nào, ninh kiều kiều. người phụ nữ bị trói không ai khác chính là ninh kiều kiều, người đã mất tích nhiều ngày. ngay chu như ngọc nói xong, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. mấy ngày nay bị chu như ngọc tra tấn, cô gần như ngã quỵ, nếu không phải còn ôm một tia hy vọng. Cô thật sự muốn cắn lưỡi tự tử. Bất quá, hiện tại chu Như Ngọc không chỉ muốn hành hạ cô, còn muốn cô chết. Chỉ nghe chu Như Ngọc ra lệnh cho người đàn ông đứng bên cạnh cô. Lý Hương, móc mắt cô ta ra. Tôi xem cô ấy không còn mắt thì chừng tôi kiểu gì. Móc mắt ừ, Ninh Kiều Kiều giật mình, hoảng sợ. chu Như Ngọc, cô có biết mình đang phạm pháp không? Phạm luật sao? Chu Như Ngọc chế nhạo Ninh Kiều Kiều Tôi dám chói cô ở đây Có nghĩa là tôi không quan tâm có phạm luật hay không Tôi chỉ muốn vui vẻ là được rồi Lý Hưng khẽ cao mày, Hắn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Chu Như Ngọc Khóe môi mím lại thành một đường thẳng Sau cái chết của Triệu Thanh Bích Mà xấu xa của Như Ngọc lộ ra hoàn toàn Mà lão đại có ý tứ là Như Ngọc Tiểu thư muốn làm cái gì liền để nàng làm Không cần ngăn cản Nhưng từ khi Ninh Kiều Kiều bị bắt cóc đến giờ Anh ta thật sự càng ngày càng sợ hãi, nhưng Ngọc cứ như thế này sẽ xảy ra chết người mất. Nếu bọn họ bị cảnh sát tìm ra, điều duy nhất chờ Chu Như Ngọc sẽ là pháp luật trừng phạt, hối hận cũng đã muộn. Tốt hơn hết là nên ngăn cô lại, anh nghĩ, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh ta nghĩ ngợi rồi nói. Cô Như Ngọc, tôi biết cô hận ninh Kiều Kiều, muốn giết cô ấy, nhưng một khi phạm pháp, hối hận không kịp, nhất định phải nghĩ đến cha cô, ông ấy. Chỉ có cô là con gái. Nghe vậy, Chu Như Ngọc liếc mắt một cái có chút nguy hiểm. Lý Hưng, ba ba kêu anh đi theo giúp tôi vô điều kiện, không phải dạy đời tôi. Tôi muốn làm cái gì, anh không cần phải quản. Cô Như Ngọc. Lý Hưng muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng chu điện thoại đột ngột cắt ngang. Anh thấy Chu Như Ngọc cầm điện thoại lên, trên môi nhìn thấy nụ cười kỳ quái. Một con cá lớn nữa cũng đến rồi. Đường Nhã Phương lần theo địa chỉ Chu Như Ngọc đưa cho đến một khu biệt thự ở ngoại thành. Đứng trước biệt thự, cô nhìn xung quanh, phát hiện khu biệt thự yên tĩnh lạ thường. Nếu không phải ánh đèn trên các biệt thự ven đường, cô thật sự nghĩ không có ai sống ở đó. Cô gọi điện cho Chu Như Ngọc thông báo cô đã đến. Một lúc sau, cửa biệt thự từ bên trong mở ra. Chu Như Ngọc đi ra. Đường Nhã Phương, cô thật sự đến rồi sao? Chu Như Ngọc rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô. Cô kêu tôi tới, tôi làm sao lại không tới chứ? Đường Nhã Phương đi tới. Chú Như Ngọc hơi mỉm cười. Vậy ta vào nhà nói chuyện. Nói rồi cô tránh sang một bên để đường Nhã Phương đi vào. Đường Nhã Phương nhìn vào bên trong biệt thự rực rỡ ánh đèn, khẽ cười nói. Có chuyện gì thì nói chuyện bên ngoài đi. Cô ấy cẩn thận, ai biết sau khi cô ấy đi vào có thể đi ra được không? Chu Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cô cười tủng tỉnh. Cái gì? Cô sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Đường Nhã Phương nhìn nàng bình tĩnh gật đầu. Tôi thật sự là sợ, dù sao chúng ta không thân tới mức có thể ngồi xuống nói chuyện. Vốn dĩ cô đến để lấy thuốc mà Chu Như Ngọc nói, nhưng khi đến, cô phát hiện Chu Như Ngọc có gì đó không ổn. Theo đạo lý, Triệu Thanh bích chết rồi. Chu Như Ngọc hẳn là rất hận cô mới đúng. Nhưng Chu Như Ngọc có thể nói chuyện dễ chịu với cô, chính là không giống với Chu Như Ngọc. Cô không đi vào, Chu Như Ngọc cũng không ép buộc. Được rồi, chúng ta ở đây nói chuyện. Đường Nhã Phương kinh ngạc như mày, Chu Như Ngọc này có vấn đề, vậy mà đồng ý nói chuyện ở đây. Ninh Kiều Kiều biến mất, cô biết không? Chu Như Ngọc hỏi, đường Nhã Phương gật đầu. Tôi biết. Chu Như Ngọc nói tiếp. Cô nghĩ tại sao cô ta lại biến mất? Thấy cô đang nhìn mình với nụ cười trên mặt, đường nhã phương lờ mờ cảm nhận được sự u ám đằng sau nụ cười, cô bình tĩnh trả lời. Làm sao tôi biết được, chuyện này tôi không quan tâm. Thật sao? Vậy thì cô? Nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói về Ninh Kiều Kiều, vậy thì tôi không có hứng thú biết. Đường nhã phương trực tiếp ngắt lời cô. Sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai truyền ra từ trong biệt thự. Đường Nhã Phương dừng lại, quay đầu nhìn chu Như Ngọc với vẻ mặt kinh ngạc. chu Như Ngọc nụ cười trên khóe môi không giảm đi một nửa, nhưng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. chương 396 Tiêu rồi, trái tim đường Nhã Phương chìm xuống tận đáy, xem ra cô thật sự bị lừa rồi. Cô đã đến đây rồi, tôi làm sao có khả năng để cô rời đi? Chu Như Ngọc cười quái dị, sau đó vỗ tay. Xung quanh đều có tiếng bước chân nhanh chóng, Đường Nhã Phương lứt xéo phía sau, chỉ thấy mấy người mặc đồ đen chặn đường cô. Có vẻ như cô không thể đi được. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình có phần bối rối, sau đó nâng mắt nhìn Chu Như Ngọc, nhếch môi cười. "Chu Như Ngọc, cô cho rằng sẽ không có người biết tôi ở đây sao?" "Biết thì sao, không biết thì sao?" Chu Như Ngọc chế nhạo Sau đó lớn tiếng ra lệnh cho đám người áo đen Mang cô ấy vào đi Cô tự mình vào nhà Để lại đường Nhã Phương và vài người đàn ông mặc đồ đen Đường Nhã Phương nhìn đám người áo đen càng ngày càng gần Cũng không cự tuyệt mà ngoan ngoãn để bọn hắn bắt được Trước khi đến đây Cô đã nói cho Đình Vĩ biết địa chỉ Với tính cách của Đình Vĩ Hiện tại chắc là đang gấp gáp chạy tới đây Cho nên cô không lo lắng chung như Ngọc sẽ làm gì mình Nhưng Điều cô không nghĩ tới là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người đàn ông mặc đồ đen kéo cô lên lầu và đẩy cô vào phòng. Lào đảo vài bước, cô đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ bị trò trên ghế. Cảnh tượng một người phụ nữ trên mình đầy thương tích đập vào mắt cô, trái tim cô run lên dữ dội. Chúa ơi, ai có thể ác độc như vậy? Cô có biết cô ta là ai không? Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói u ám. Đường Nhã Phương sợ tới mức hét lên một tiếng. Cả người nhanh chóng vọt sang một bên. sắc mặt tái nhợt nhìn Chu Như Ngọc đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Cô sợ hãi làm Chu Như Ngọc vui mừng, cười vài tiếng, nói. Đường Nhã Phương, cô sợ sao? Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn cô trầm chầm, chầm, không lên tiếng. Chu Như Ngọc cũng không có coi trọng, chỉ là lặp lại. Cô biết cô ta là ai không? Đường Nhã Phương vẫn im lặng. Thấy cô không trả lời, Chu Như Ngọc tự trả lời Cô ấy là Ninh Kiều Kiều Trên thực tế, Đường Nhã Phương biết Ninh Kiều Kiều ở đây khi nghe thấy tiếng kêu trói tay bên ngoài Cho nên cô cũng không kinh ngạc khi nghe Chu Như Ngọc nói người phụ nữ bị thương chính là Ninh Kiều Kiều Điều bất ngờ duy nhất là Chu Như Ngọc đã hành hạ Ninh Kiều Kiều đến mức đầy vết thương Đủ thấy cô ấy độc ác đến mức nào Chu Như Ngọc đi tới trước mặt Ninh Kiều Kiều, vén tóc ra sau Ninh Kiều Kiều trong cơn mê giống như một con búp bê bị hỏng, tùy ý để cho cô ấy nắm tóc. Khuôn mặt tàn tạ của cô vì thế mà lộ ra trước mặt đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương co rút con ngươi, giơ tay bịt miệng che giấu, cảm thán suýt nữa thốt ra. Thật khủng khiếp, khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Kiều Kiều giờ đầy sẹo do dao cào. Vài vết thương đã đóng vảy, một số còn tươi, và khuôn mặt hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu. Cô nhìn Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc, cô điên rồi sao? Sao có thể độc ác như vậy? Nghe được lời nói của nàng, Chu Như Ngọc ngẩng đầu lên cười. Tôi điên rồi, tôi điên rồi khi cô ta và Vi Vịnh Phong bí mật cắm sừng tôi. Quả thực điên rồ, trước kia Chu Như Ngọc vì lợi ích của bản thân mà tàn nhẫn, nhẫn tâm, nên bây giờ dường như cũng không lạ khi cô ta làm vậy. Đường Nhã Phương chế nhạo, sau đó hỏi. Vậy cô cũng muốn làm chuyện này với tôi sao? Gọi cô ấy đến đây có lẽ cũng là để trả thù cô ấy. Cô sợ à? Chu Như Ngọc hỏi. Đường Nhã Phương cười cười. Sợ, đương nhiên là sợ. Nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Ninh Kiều Kiều lúc này, cô cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, khiến cô rất khó chịu. Chu Như Ngọc buông tay đang nắm tóc Ninh Kiều Kiều, sau đó đi về phía cô, dừng ở trước mặt cô, trên môi nở nụ cười quái dị. Thật ra, cô đừng sợ, cô sẽ không giống Ninh Kiều Kiều. Dù sao cô cũng là em gái của tôi. Cô đưa tay vuốt má Đường Nhã Phương, cô cao mày quay mặt đi, tránh tay cô. Nụ cười trên môi Chu Như Ngọc càng sâu. Chỉ cần cô giúp tôi giết Ninh Kiều Kiều, tôi có thể buông tha cho cô. Giết chết Ninh Kiều Kiều ừ. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhìn cô, không thể tin được cô lại kêu cô làm chuyện như vậy. Đường Nhã Phương hít sâu một hơi, Cô tìm nhầm người, tôi sẽ không nghe lời cô. Ô! Chu Như Ngọc nhướng mày. Nếu không giết, thì số phận của cô cũng giống như cô ta, cô không sợ sao. Đây là đang đe dọa cô ấy. Đường Nhã Phương nắm chặt tay, chế nhạo. Tôi sợ chết, nhưng tôi không giống với cô, tôi có lương tâm, sẽ không giết người. Đường Nhã Phương Chu Như Ngọc vươn tay nắm lấy cổ của cô, hung hăng nghiến răng nghiến lợi mấy chữ. Cô muốn chết sao? Tôi không muốn chết. Đường Nhã Phương không chút sợ hãi nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục. Chu Như Ngọc, cô cho rằng không ai biết cô làm gì sao. Vì tôi dám làm nên không sợ bị mang tiếng. Ngay vậy, đường Nhã Phương khẽ nhớ mày, xem ra Chu Như Ngọc chẳng qua là muốn trả thù bọn họ. Người như vậy thực sự là hoàn toàn liều lĩnh, chỉ cần cô ta muốn, lập tức liền có thể giết người. Nhận ra được điều này, Đường Nhã Phương nghĩ không nên chọc giận cô, nếu không, không chỉ Ninh Kiều Kiều chết mà cô cũng chết theo. Vì vậy, cô đổi chủ đề, hỏi. Chu Như Ngọc, cô thích diễn kịch sao? Nghe câu hỏi của cô, Chu Như Ngọc nhét mép. Đường Nhã Phương, bây giờ cô định rửa trò tâm lý với tôi sao? Ý đồ bị phát hiện, đường Nhã Phương bình tĩnh nói. Không phải, tôi tùy tiện hỏi thôi. Đường Nhã Phương, đừng rửa trò với tôi. Chu Như Ngọc chừng mắt nhìn cô, sau đó hét lớn. Lý Hương, đưa dao cho tôi. Một người đàn ông bước vào phòng, đường Nhã Phương quay đầu nhìn người đàn ông đó, chỉ thấy người đàn ông đi tới, đưa con dao trên tay cho Chu Như Ngọc. Sau đó... Chu Như Ngọc đưa con dao vào tay cô. "Đi, giết Ninh Kiều Kiều." Đường Nhã Phương liếc nhìn con dao trong tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong ánh sáng, cô vô thức muốn ném nó đi, coi như đã nhìn ra được ý đồ của cô, Chu Như Ngọc trực tiếp nắm chặt tay cô, ngăn không cho cô ném dao đi. Sau đó cô một tay lấy tay đẩy cô từ phía sau, tiến lại gần Ninh Kiều Kiều. Đường Nhã Phương dùng sức ở lòng bàn chân, chống cự Như Ngọc, hai người giằng co. Đường Nhã Phương, nếu hôm nay cô không giết Ninh Kiều Kiều, cô chính là người chịu chết. Chu Như Ngọc ở bên tay cô dọa. Đường Nhã Phương nhíu mày, sức lực của Chu Như Ngọc so với cô hơn rất nhiều, thân thể chậm rãi bị đẩy đi, từng bước đến gần Ninh Kiều Kiều. Đường Nhã Phương nhắm mắt khóc thầm trong lòng, đình vĩ sao còn chưa tới. chương 397 Ngay lúc Chu Như Ngọc nắm lấy tay cô chuẩn bị cắm dao vào người Ninh Kiều Kiều, Cô liền cong khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Chu Như Ngọc, cô ta ôm bụng đau đớn, sức lực cầm dao của cô ta cũng buông lỏng ra. Lúc này, Đường Nhã Phương bẻ tay cô, quay người lại, chĩa dao vào Chu Như Ngọc, mắng: "Chu Như Ngọc, cô còn có nhân tính sao?" Chu Như Ngọc ngẩng đầu bật cười, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không giống người bình thường chút nào. "Nhân tính là gì? Tôi không hiểu. Cô nói cho tôi biết nhé." Vừa nói, cô vừa đi tới gần đường nhã phương. Đường nhã phương lùi lại phía sau, nhìn vẻ mặt gớm ghiếc của Chu Như Ngọc như người điên, tay cầm dao run lên không tự chủ được, vì vậy cô ấy giơ tay còn lại, hai tay nắm chặt con dao. Chu Như Ngọc, đừng lại đây, dao không có mắt, đừng khiến tôi thương tổn cô. Nhưng Chu Như Ngọc cũng không coi trọng, ngược lại chỉ vào ngực ngạo mạn quát. Nào, đâm vào đây, hôm nay cô và Ninh Kiều Kiều sẽ được cứu. Cô ta vẫn đang tiến đến, coi như bỏ qua lời cảnh báo của Đường Nhã Phương. "Đừng đến đây, hoặc hoặc tôi thực sự sẽ làm điều đó." Đường Nhã Phương bị ép vào góc tường, toàn bộ lưng dựa chặt vào tường. Chu Như Ngọc từng bước tới gần, trên mặt nở nụ cười yêu nghiệt, còn Đường Nhã Phương thì giống như thịt trên thớt chỉ có thể đợi bị làm thịt. Đột nhiên, tình thế đảo ngược. Chu Như Ngọc đột nhiên mở to mắt, đưa tay sờ sờ đầu, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy Ninh Kiều Kiều đang hôn mê tỉnh lại không biết từ lúc nào, trong tay ôm ghế dựa, thở hồn hền. Ánh mắt của cô ta đầy căm hận nhìn cô. Đi chết đi, Chu Như Ngọc. Cô nghiến giang nghiến lợi hét lên, sau đó lại nâng ghế đập xuống đầu Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc giống như một con búp bê bị hỏng, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn thấy Chu Như Ngọc ngã xuống đất, Ninh Kiều Kiều vốn đã dùng hết sức mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng ngã theo. Ghế rơi xuống đất phát ra tiếng động, người từ ngoài phòng xông vào. Là Lý Hương. Khi nhìn thấy Chu Như Ngọc nằm trên mặt đất, anh vội vàng chạy tới, ngồi sổn xuống, ông cô vào lòng, lo lắng hét lên. Cô Như Ngọc. Chu Như Ngọc nhắm mắt không đáp. Anh cảm giác được sau đầu Chu Như Ngọc dính dính, vừa nhìn thấy, đồng tử đột nhiên co rút lại, lòng bàn tay đầy tơ máu. Không quan tâm quá nhiều, anh trực tiếp bế Chu Như Ngọc lên, vội vàng đi ra ngoài. Đường nhã Phương chậm rãi trượt xuống tường, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn tất cả. Cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình Ninh Kiều Kiều đánh Chu Như Ngọc, cảnh tượng máu me kịch liệt như vậy khiến cô lâu không hồi phục. Nếu không phải Ninh Kiều Kiều đột nhiên tỉnh lại đánh Chu Như Ngọc, cô nghĩ tình huống bây giờ hẳn là hoàn toàn khác. Bất quá, thật may là cô ấy đã được cứu. Cô khị gối, đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình và vùi mặt vào giữa hai đầu gối. đinh Vĩ, anh tới rồi sao? Lục Đình Vĩ không hề muốn Nhã Phương đi gặp Chu Như Ngọc. Nhưng vì Nhã Phương liên tục khăng khăng muốn đi, anh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý và nói với cô rằng anh sẽ nhanh chóng đến và yêu cầu cô bảo vệ bản thân. Nhưng khi anh lao vào phòng và nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn trong góc, anh vô cùng đau khổ, toàn thân gào thét hối hận. Anh bước tới, nhẹ nhàng gọi. Nhã Phương Nghe thấy giọng nói, đừng Nhã Phương giật mình ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy thì nước mắt đã lâu không khóc cũng trào ra Cô nhảy vào vòng tay anh Đình Vĩ Anh cuối cùng cũng đến rồi Anh cuối cùng cũng đến rồi Lục Đình Vĩ ôm chặt lấy cô Dùng lòng bàn tay to vút ve lưng cô Nhẹ giọng nói Im, anh đây Ninh Kiều Kiều được đưa vào bệnh viện cấp cứu Người được được cứu nhưng khuôn mặt vẫn bị hủy hoại Còn Chu như Ngọc chính thức bị cảnh sát buộc tội bắt cóc và hại người Điều chờ đợi cô ta sẽ là sự trừng phạt của pháp luật. Đường Nhã Phương một lần nữa thoát chết trở thành mục tiêu bảo vệ trọng yếu. Đi đâu cũng có vệ sĩ theo sát. Kết quả là Lê Mẫn Nghi luôn diễu cợt cô ấy. Nói rằng ở bên cô ấy thực sự rất an toàn. Sau sự việc này, đường Nhã Phương rất xúc động. vốn dĩ chu như ngọc cố ý trở lại làng giải trí. Nghĩ đến chuyện trở nên nổi tiếng. Nhưng không ngờ lại gọc cái kết này. Đồng thời, nó cũng hủy hoại tương lai tuyệt vời của người khác. Nó thực sự đáng buồn. Khuôn mặt của Ninh Kiều Kiều bị hủy hoại, dù có phẫu thuật thẩm mỹ sửa lại thì vẫn là gương mặt thiếu tự nhiên nên cô đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất yêu thích của mình. Thành phi trở thành tác phẩm cuối cùng của cô ta, nhưng vì cô đã giải nghệ nên tác phẩm này mới ăn khách trước khi phát sóng. Đường Nhã Phương đã đến thăm Ninh Kiều Kiều trong bệnh viện, tại đây cô cũng đã gặp vi Vịnh phong. Ninh Kiều Kiều đi ngang qua quỷ muôn quan đã hoàn toàn thay đổi, khi nhìn thấy cô, từ trong đáy lòng cô sẽ bật cười. Còn Vi Vịnh Phong khiến Đường Nhã Phương kinh ngạc vì tưởng anh ta sẽ chán ghép Ninh Kiều Kiều. Nhưng khi cô nhìn thấy anh ta chăm sóc Ninh Kiều Kiều tỉ mỉ, dịu dàng như vậy, suýt nữa khiến cô nghĩ cô không phải đang gặp Vi Vịnh Phong. Mọi người sẽ luôn trải qua những thay đổi sau một số sự kiện. Một số người đã khá hơn như Ninh Kiều Kiều và Vi Vịnh Phong. Có người càng nặng hơn như Chu Như Ngọc. Sự khác biệt của một ý nghĩ là thiên đường và địa ngục. Ngày cuối năm đang dần dần cận kề, các lễ trao giải cũng đang diễn ra sôi nổi. Đường Nhã Phương cùng các phóng viên của cô chạy lễ trao giải này, chạy lễ trao giải kia, phỏng vấn nghệ sĩ này, phỏng vấn nghệ sĩ khác. Cô bận đến mức muốn tách ra làm hai người, có khi đến tối mới về nhà, cô còn chưa kịp giấy tóc sau khi tắm xong thì đã nằm vật ra giường lăn ra ngủ. Vì vậy, cô không ít lần bị đinh vĩ mắng mỏ. Nhưng cô vẫn không thay đổi, vì cô biết anh sẽ sấy khô cho cô. Làm sao cô ấy có thể từ bỏ một thứ ngọt ngào như vậy? Trong một ngày bận rộn như vậy, Một điều gì đó tốt đẹp đã lặng lẽ đến An Nhi đang mang bầu Khi biết tin, Đường Nhã Phương thật lòng cảm thấy hạnh phúc cho An Nhi Trước kia vì hứa văn tĩnh mà An Nhi Mạc Phi gặp rắc rối một thời gian Còn tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ vì hứa văn tĩnh mà thay đổi Thật may là không Với sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ Cô tin rằng Lương Gia sẽ không cố chấp không muốn thừa nhận An Nhi là bạn gái của Mạc Phi chương 398 Lương Phi Mạc đỡ tống An Nhi ra khỏi bệnh viện, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười hạnh phúc lấp lánh ánh nắng trói trang. Vừa rồi bác sĩ nói tất cả các chỉ số của em bé đều bình thường, nhưng trong giai đoạn đầu của thai kỳ cần lưu ý. Nghe vậy, niềm vui của Lương Phi Mạc sắp được làm cha đã bị thay thế bằng sự hồi hộp. Anh nghĩ đến việc chăm sóc cô, nghĩ đến việc không để An Nhi mệt, nghĩ đến việc ôm cô không cho cô đi. Nhưng bị An Nhi nhút nhát từ chối, cô nói đừng quá căng thẳng, việc đi lại sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ. Lương Phi Mạc cũng biết mình quá căng thẳng, nhưng trước sự cố chấp của anh, anh vẫn đỡ An Nhi và cẩn thận bảo vệ cô ra khỏi bệnh viện. Tống An Nhi rất bất lực, cô đã có thể tưởng tượng được anh sẽ căng thẳng và lo lắng như thế nào trong vài tháng tới. Ngồi vào trong xe, Lương Phi Mạc giúp cô thắt dây an toàn, mím nhẹ môi nói. An Nhi, về nhà lấy sổ hộ khẩu, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Tống An Nhi sử sốt. Vội vàng như vậy sao? Bây giờ mà vội sao? Lương phi mặc nhướng mày, ánh mắt rơi vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô. Anh nghĩ bây giờ có con là đã muộn rồi. Nhưng... Tổng An Nhi vẫn cảm thấy quá gấp gáp. Em muốn con ra đời trước khi kết hôn à? Cha, vì lý do của anh ấy, cô không thể bác bỏ nó. Mặc dù cô biết rằng ngay cả khi họ không được cấp phép kết hôn với khả năng của mình. đứa trẻ vẫn có thể được đăng ký khai sinh. Thực ra, cô ấy cũng muốn kết hôn. Lương Phi Mạc đưa nàng trở về tống ra, sau đó trở lại Lương ra lấy sổ hộ khẩu. Lúc Lương Phi Mạc về đến nhà, Lương Lão ra đang đánh cờ với hứa văn tĩnh ở phòng khách, thấy anh quay lại liền vẫy tay với anh. Lương Phi Mạc vội vàng muốn lấy sổ hộ khẩu, nên trực tiếp từ chối. Ông nội, cháu có việc gấp, cháu sẽ nói chuyện sau. Nói xong anh ta vội vàng lên lầu. Anh ta làm sao vậy? Vội vàng như vậy. Không có thời gian nói chuyện với ta sao? Lương lão ra tử rất khó chịu. Ông nội đừng nóng giận, Anh ba nhất định có việc gấp. Hứa văn tĩnh bình tĩnh nói. Cô nhìn về hướng lầu 2. Lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy anh ba vội vàng như vậy. Trong lòng có chút bất an. Lương lão ra tử thấy cô nhìn trầm chầm, chầm lầu 2. Cười lớn một tiếng. Cháu gái! Con có thể đi theo, mặc kệ tâm tình của ông. Nghe đến đây, Hứa Văn Tĩnh ngượng ngùng cười. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Lương lão ra tử tiếp tục cười nói. Đi, giúp ông nội xem tiền nhóc hồi thối kia định làm gì. Hứa Văn Tĩnh vừa đi lên lầu đã thấy Lương Phi Mạc từ trong phòng đi ra. Cô gọi một tiếng. Anh ba. Lương Phi Mạc vui vẻ nhìn sổ hộ khẩu trong tay. Nghe thấy tiếng hứa văn tĩnh ngẩn đầu lên, nụ cười trên mặt có chút nhạt đi, xa xăm hỏi. Sao vậy? Hứa văn tĩnh đi tới gần anh, nhìn thoáng qua sổ hộ khẩu trên tay, ánh mắt cô lóe lên, cô giả bộ khó hiểu hỏi. Anh ba, anh tính đem sổ hộ khẩu đi để làm gì? Anh Nhi đang mang thai, chúng tôi phải đăng ký kết hôn trước. Lương Phi Mạc không giấu giếm, bởi vì đó là sự thật đã xác lập. Nói cho cô ấy biết cũng có nghĩa là ông nội biết, để anh và ông nội không phải đối đầu. Lúc nhìn thấy sổ hộ khẩu, trong lòng hứa văn tĩnh đã có suy đoán, hiện tại phỏng đoán đã trở thành sự thật. Cô nắm chặt tay cố nặn ra một nụ cười. Ông nội có biết không? Ông ấy sẽ biết. Lương Phi Mạc nhìn cô thật sâu. Cô hiểu. Anh muốn em nói với ông nội sao? Lương Phi Mạc bật cười. Không phải nói em muốn đình chỉ hôn ước, ông nội vẫn luôn không đồng ý sao. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Vừa nói, anh vừa vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Văn tĩnh, anh tin em làm được. Khi lời nói vừa dứt, anh đi ngang qua cô và đi xuống cầu thang không một chút dừng lại. Những bước đi nhanh đó cho cô biết tâm trạng anh ấy tốt như thế nào. Có phải vì anh ấy vui vì kết hôn với người mình yêu? Hứa Văn Tĩnh siết chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô không cảm thấy đau. Tống An Nhi có thai, con mụ cướp anh ba của cô có thai. Cô cười chế nhạo, nước mắt lưng tròng. Tại sao bọn họ biết sự tồn tại của cô mà lại vô lương tâm như vậy? Họ thực sự nghĩ cô là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ và dễ bắt nạt sao? Cô ấy sẽ không bao giờ để họ được như ý. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người chạy xuống lầu. Lương lão ra tức giận trước thái độ vội vàng của cháu trai, vừa thấy hứa Văn Tĩnh xuống lầu liền hỏi. Văn Tĩnh, cậu nhóc hôi hám kia làm sao vậy? Hứa Văn Tĩnh bước đến gần ông cúi đầu không nói gì. Lương lão ra tử nhíu mày. Văn Tĩnh, ngươi sao không nói? Hứa Văn Tĩnh lúc này mới ngẩn đầu lên, dưng dưng nhìn ông. Ông ơi! Lương lão ra tử sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi tại sao khóc? Văn tĩnh. Ông ơi, tôi, anh ba anh. Hứa Văn tĩnh không ngừng nức nở, lời nói không trọn vẹn. Lương lão ra tử thấy nàng khóc lóc kể lễ trong lòng không khỏi ái náy. Nói đi, tên nhóc hôi thối kia bắt nạt ngươi sao. Nước mắt không ngừng rơi như ngọc vỡ, hứa Văn tĩnh đưa tay lau nước mắt nói xen vào. Ông nội, anh ba, anh ba. Anh ấy sắp kết hôn. Lần này, lương lão ra tử rút cục ngay rõ ràng. Hán nhíu mày. Kết hôn ư? cùng ai hả? Sau đó, ông ta phản ứng lại. Với tổng An Nhi đó sao? Hứa văn tĩnh gật đầu. À, là cô ấy. Thằng nhóc hôi thối kia thật là ngu xuẩn. Lương lão ra tử vỗ mạnh vào đùi. Trên khuôn mặt hẳn lên dấu vết tuổi tác đầy tức giận. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bé hôi hám đó lại hành động liều lĩnh đến mức như vậy. Ông nhìn hứa văn tĩnh vẫn còn đang nức nở, càng cảm thấy xót xa. Ông kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng cô để chấn an. Được rồi, văn tĩnh, đừng khóc nữa, ông nội sẽ giúp con. Hứa văn tĩnh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ảnh. Ông ơi, cô ấy đang mang thai. Lương lão ra tử sững sờ một chút, sau đó gầm lên. Lương phi mạc, tên hôi thối kia. Lương phi mạc vội vàng đến Tống ra ngay khi lấy được sổ hộ khẩu. Khi cha Tống nhìn thấy anh, khuôn mặt tươi cười của ông lập tức chìm xuống. Lương phi mạc nhìn Tống An Nhi đầy nghi hoặc đang che môi cười khẩy, cho anh một cái ánh mắt tự cầu phúc đi. An Nhi, vào với mẹ đi, mẹ lấy sổ hộ khẩu cho con. Tống Mẫu kéo Tống An Nhi vào phòng Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông Cha Tống và Lương Phi Mạc Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ Lương Phi Mạc thận trọng mở miệng kêu một tiếng Thưa chú Cha Tống cũng không thèm nhìn anh cúi đầu không biết anh đang nghĩ gì Lương Phi Mạc mỉm môi Nhất thời không biết phải làm sao chương 399 Hồi lâu sau Cha Tống cuối cùng cũng lên tiếng Phi Mạc, An Nhi vẫn là một đứa trẻ. Lời nói của cha Tống khiến Lương Phi Mạc lập tức hiểu rằng cha Tống không muốn con gái mình chịu khổ. Vì vậy, anh vỗ ngực yên tâm. Chú đừng lo lắng, cháu sẽ đối tốt với An Nhi cả đời. Mọi người đều nói lời hay ho. Cha Tống nhìn anh một cách lạnh nhạt. Hàn Minh Quân lúc trước nói như vậy nhưng cuối cùng cũng làm An Nhi tổn thương. Cho nên cậu bảo đảm như vậy cũng không có giá trị gì. Bố Tống thở dài nói tiếp. Thời gian trôi nhanh quá, nghĩ đến An Nhi lúc mới sinh còn nhỏ mà giờ sắp được làm mẹ, làm bố thật sự rất buồn. Giọng điệu của cha Tống đầy miễn cưỡng và yêu thương con gái mình. Lương Phi mặc rất cảm động, khẽ khịt mũi. Bác trai, cháu cũng sẽ yêu cô ấy như bác yêu An Nhi và cháu sẽ không bao giờ để cô ấy bị oan ức. Sự chân thành trên khuôn mặt khiến cha Tống bật cười. Phi mặc chú tin rằng con phải làm được những gì con đã nói, nên. Ngập ngừng nói. Mong muốn lớn nhất của bác là cháu được sống hạnh phúc. Nhận được lời chúc phúc của ông, lưng phi mạc nở nụ cười dạng dỡ nhất trên khuôn mặt tuấn tú. Cảm ơn chú. Còn gọi là chú. bộ tống liếc mắt nhìn ảnh. Lương Phi Mạc lập tức phản ứng lại, vui mừng hết lên. 3. Cha Tống mỉm cười hài lòng, ông tin rằng Phi Mạc sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Mặc dù không phải là ngày lễ gì, nhưng vẫn có rất nhiều người đăng ký kết hôn. Lương Phi Mạc dùng quan hệ nên không phải xếp hàng chờ đợi, trực tiếp chụp ảnh và điền thông tin. Sau khi nhân viên hỏi thăm, họ bắt đầu nhập thông tin, in giấy đăng ký kết hôn. Nhân viên đóng dấu thép lên giấy đăng ký kết hôn. Lương Phi Mạc và Tống An Nhi nhìn nhau cười Trên mặt đều là nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc Họ đã kết hôn và từ nay họ là vợ chồng hợp pháp Chúc mừng hai người Nhân viên lần lượt đưa cho họ hai tờ giấy đăng ký kết hôn Tống An Nhi không biết bằng cách nào mà đi ra khỏi cục nội vụ Cảm giác như đang đạp trên mây vậy Mọi thứ đều vô cùng hư ảo Giống như một giấc mơ Ngồi trong xe Tống An Nhi mở tờ giấy đăng ký kết hôn ra Nhìn tấm ảnh phía trên Trong đó hai người tự đầu vào nhau với nụ cười hạnh phúc không chê giấu được Lương Phi Mạc nghiêng người kinh ngạc nhìn bức ảnh Nhìn xem Chúng ta có bao nhiêu là tướng phu thê Thật hợp nhau Nghe vậy Tống An Nhi không nhịn được cười Quay đầu lại than thở quá tự luyến Nhưng vừa quay đầu lại đã bị anh hôn lên môi Anh đưa tay lên ôm lấy sau đầu cô Càng hôn càng sâu Hai người hôn nhau chiều mến Bầu không khí trong xe dần dần trở nên mơ hồ Đột nhiên Một tiếng chuông xuyên thấu vang lên, phá tan bầu không khí quyến rũ và lưu luyến. Lương Phi Mạc miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, nhưng tiếng chuông không ngừng vang lên, anh chỉ có thể thấp giọng chửi bới, buông cô ra, sau đó cầm điện thoại, vừa thấy cuộc gọi báo động, anh liền sững sờ. Tống An Nhi đưa tay vút mái tóc xù, thấy anh không nghe điện thoại liền tò mò hỏi. Phi Mạc, sao anh không trả lời? Lương Phi Mạc định thần lại, mỉm cười nhìn cô. Là anh tôi gọi. Nói xong anh nhấc máy. Khi Tổng An Nhi nghe thấy chính là anh cả của mình đang gọi, trong lòng không khỏi căng thẳng, lương gia không ai đồng ý phi mạc đi cùng cô. Anh cả của anh gọi điện đến, hẳn là vì chuyện này. Cô lặng lẽ quan sát anh đang nghe điện thoại, anh không nói lời nào, nhưng cô cũng không biết đối phương nói gì. Sắc mặt anh càng ngày càng xấu, trong lòng cô cũng từ từ nhấc lên, cảm giác nhàn nhạt không yên. Lương phi mạc cúp điện thoại, Do dự rồi quay sang Tống An Nhi nói Ông nội nằm viện Tống An Nhi sử sốt Làm sao có chuyện này Ông nói rằng ông đã chóng mặt khi nghe tin chúng ta sắp kết hôn Làm sao có chuyện này chứ Tống An Nhi có chút hoảng hốt Nếu là vì bọn họ kết hôn mà lão ra tử kích động Nếu có chuyện gì xảy ra Cả đời này cô sẽ không bao giờ yên tâm Lương Phi Mạc lúc này đầu óc cũng đang hỗn loạn Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết hôn nên không nghĩ tới tình cảm của gia đình Vừa rồi bị đại ca mắng chửi qua điện thoại nói tình trạng của ông nội không tốt lắm Đây có phải là sự trừng phạt của Đức Chúa trời cho hành vi cố ý của anh ta không? Anh sẽ cùng em đến bệnh viện xem Tổng An Nhi thấy anh ái nái, nhẹ nhàng nắm tay anh nói Lưng phi mạc ngẩng đầu nhìn cô, bất lực cong môi An Nhi, anh xin lỗi, anh định đưa em đi làm lễ đăng ký kết hôn Nhưng bây giờ... Tống An Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, chuyện của ông nội quan trọng hơn. Chúng ta muốn ăn mừng như thế nào cũng là có cơ hội. Lương Phi mặc nhẹ nhàng sờ lên má cô. Cảm ơn em. Tống An Nhi dịu dàng cười. Nhưng khi quay đầu khởi động xe, nụ cười cũng từ từ tắt ngấm. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong mắt hiện lên một chút u sầu. Cô ấy không biết. Lần này đến bệnh viện còn có chuyện gì nữa không? Nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phải đối mặt. Lương lão ra từ tức giận đến mức phải nhập viện, không chỉ lương mặc dương mà còn có hai huynh đệ Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu. Lương phi mặc sướng sờ khi nhìn thấy bọn họ. Lão đại, anh cũng ở đây. Lục Đình Vĩ khẽ gật đầu, khẽ liếc nhìn Tống An Nhi bên cạnh, trong mắt dường như có điều gì đó trở răng. Thằng nhóc hôi hám. Lương Mặc Dương lao tới, đập nắm đấm về phía Lương Phi Mạc. Mạc Dương Tông Khánh Phi kêu lên, đã quá muộn để ngăn cản. Lương Phi Mạc không né tránh, bất ngờ nhận lấy cú đấm. Tông An Nhi bụng miệng, nhìn Lương Phi Mạc đang xách mặt sang một bên, đau khổ nói. Khi Lương Mạc Dương dơ tay định với anh, Lục Đình Vĩ đã chặn tay anh lại, sắc bé nhìn anh. Mạc Dương, như vậy đủ rồi. Lục Đình Vĩ là anh cả trong đám bạn cùng lứa với họ nên ít nhiều ai cũng phải nề sở anh. Bị anh nói như vậy, Lương Mặc Dương thu tay lại, nhưng vẫn chỉ vào Lương Phi Mạc chỉ thề. Thằng nhóc hôi thối, nếu lão đại không nói, hôm nay tao thật muốn đập mày xuống đất. Phi Mạc, anh có khỏe không? Tống An Nhi bước tới, nhìn thấy hai má xương đỏ của anh, hai mắt đỏ bừng vì đau. Lương Phi Mạc nở một nụ cười chấn an rồi nhẹ nhàng nói. Anh không sao, đừng lo lắng. Xưng hết cả lên rồi, làm sao có thể ổn được. Tống An Nhi đưa tay lên vuốt ve vết thương, chỉ nghe thấy anh thở dốc, vẻ mặt thay đổi, sợ tới mức cô nhanh chóng thu tay lại, nước mắt liền rơi xuống. Lưng vi mặc nhanh chóng dỗ dành, An Nhi, anh thật sự không sao, đừng khóc. Nhưng Tống An Nhi không kìm được nước mắt, cô không biết mình khóc vì anh bị đánh hay vì mối quan hệ của cô với anh không được gia đình anh ủng hộ. Trường 400 Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi vội vàng đến bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Tống An Nhi đang ngồi ngoài tiểu khu, hai người nhìn nhau, liền bước nhanh đi tới. An Nhi Đường Nhã Phương thì thào, nghe thấy âm thanh, Tống An Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, khóe môi nhách lên một phòng cùng. Các cậu đến rồi. Nhìn thấy hai mắt cô đỏ lên, Lê Mẫn Nghi nhíu mày. cậu khóc à? Tống An Nhi khóe miệng giật giật, không nói gì. Đường Nha Phương ngẩng đầu nhìn cánh cửa tiểu khu đang đóng chặt, nhíu mày rồi lại đưa mắt nhìn về phía Tống An Nhi. "An Nhi, sao ông nội lại đột nhiên nhập viện?" "Tôi đã kết hôn với Phi Mạc." "Đăng ký kết hôn ư?" Lê Mẫn Nhi kêu lên, nhận ra đang ở bệnh viện, cô lại hạ giọng hỏi. "Sao cậu lại đột ngột như vậy?" Sau đó Ánh mắt cô quét qua bụng Tống An Nhi. Có phải vì mang thai nên mới vội vàng như vậy không? Tống An Nhi nhẹ giọng nói ầm. Thật ra cũng không vội. Phi mạc đã từng nhắc tới chuyện này, nhưng tớ cứ thế mà gác lại. Cho nên, lão ra tử vì chuyện này mà thân thể chịu không nổi. Đường Nhã Phương ngập ngừng hỏi. Tống An Nhi im lặng. Ông nội lương phi mạc này cũng rất buồn cười. Mọi người đều mang thai Không kết hôn khiến đứa nhỏ trở thành con ngoài giá thú sao Đó là máu mủ của lưng ra đấy Lê Mẫn Nghi không hiểu sao lại có người cứng đầu đến mức như vậy Mẫn Nghi nhỏ giọng đi Đường Nhã phương nhẹ giọng khiển trách Đây là ở cửa tiểu khu Nếu có người bên trong nghe thấy Có thể sẽ lại gây chuyện với An Nhi Lê Mẫn Nghi là loại người dám yêu dám hận Dám nói dám làm cô không sợ lời nói của mình sẽ bị lương gia ngây thấy. Tại sao tôi phải im lặng? Giọng mẫn nghi tăng lên vài mức, giống như đang cố ý nói với những người trong phòng. Lương gia là gia tộc lớn, các người đừng có mả ỉ mạnh hiếp yếu. Lần này, đường Nhã Phương không có ngăn cản Lê Mẫn nghi, bởi vì cô đối với với lương gia cũng rất bất mãn, cho dù là lão gia tử có trọng tình trọng nghĩa thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng là người cố chấp nhất. Bây giờ bị bệnh Ai biết ông ta có lỗi chuyện này để chia cắt Phi Mạc và An Nhi không? Giọng Mẫn Nhi vừa dứt, cửa từ bên trong mở ra, một thiếu nữ bước ra. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi sửng sốt một chút, tự hỏi người này là ai. Còn Tống An Nhi lập tức đứng dậy, rụt rè nói. Chị Dâu Chị Dâu sao? Đường Nhã Phương nhướng mày, hóa ra đây là chị Dâu của Phi Mạc. Khi Tống Khánh Phi nghe Tống An Nhi gọi mình là chị Dâu, lông mày hơi nhan lại. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, cô nhìn đám người đường Nhã Phương, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhìn Tống An Nhi. Tống Tiểu Thư, có muốn cùng tôi nói vài lời không? Tống An Nhi gật đầu. Có thể. Tống Khánh Phi quay người trước đi về phía cầu thang cuối hành lang với tư thế cao ngạo. An Nhi. Đường Nhã Phương lo lắng nhìn Tống An Nhi. Chị dâu của Phi Mạc tìm An Nhi nói chuyện. Với cái thái độ kia của cô ta, cô sợ An Nhi sẽ bị ủy khuất. Đừng lo lắng, tớ sẽ hành động cho phù hợp. Tống An Nhi nở nụ cười chấn an bạn họ, sau đó nhanh chóng đuổi theo Tống Khánh Phi. Nhìn hai bóng người rời đi, Lê Mẫn Nhi nhíu mày thật chặt. Nhà Phương, cậu nghĩ chị dâu Lương Phi Mạc sẽ bắt nạt An Nhi sao? Xảy ra chuyện bắt nạt thì không, nhiều nhất là bảo An Nhi rời khỏi Phi Mạc. Tuy nói như vậy, nhưng đường Nhã Phương cũng rất lo lắng. Lê Mẫn Nghi lo lắng. Chúng ta đi qua nghe lén đi. Nghe lén ư. Đường Nhã Phương cắn môi gió dự. Như vậy không tốt à. Sao vậy, cô ấy có chuyện không dám để người khác nghe thấy sao? Lê Mẫn Nghi thản nhiên nói. Đường Nhã Phương suy tư một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, cậu tự mình đi đi. tớ sẽ trông coi ở đây. Cuối cùng, hai người cùng nhau nghe lén Tống An Nhi. Tống An Nhi đi theo Tống Khánh Phi vào trong cầu thang. Lúc đầu, Tống Khánh Phi chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy không rõ ràng, khiến người ta không nhìn ra được tâm tư, nhưng trong lòng lại có cảm giác khẩn trương khó thở. Bên kia không lên tiếng, Tống An Nhi cũng không dám nói, chỉ có thể bình tĩnh đứng. Thật lâu sau, Tống Khánh Phi mới chậm rãi mở miệng. Tống Tiểu Thư Ngươi cùng phi mạc quen bao lâu? Đã gần nửa năm. Không tới nửa năm, cô lại mang thai. Không phải là quá nhanh sao? Tống An Nhi mím chặt môi, hai tay đan vào nhau khó chịu trước mặt. Tống Khánh phi hơi nghiêng cầm, tự đắc nhìn nàng. Xem ra Tống Tiểu Thư cũng không phải là người tự trọng. Giọng điệu của cô có chút khinh thường. Tống An Nhi nắm chặt tay anh, thả lỏng rồi lại nắm chặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Chị dâu, chị có hiểu em không? Nếu chị không hiểu em, chị không nên hấp tấp đánh giá tôi như vậy. Có lẽ là bởi vì không nghĩ cô lại mạnh miệng sắc mặt Tống Khánh Phi hơi trầm xuống, khóe môi dĩu cợt. Không ngờ miệng lưỡi cô cũng sắc bén lắm. Tống An Nhi có chút căng thẳng nhìn cô không khỏi lộ ra vẻ nhu nhược. Được. Tống Khánh Phi gật đầu. Sau đó thẳng thắn hỏi cô. Tống tiểu thư, cô quen phi mạc vì anh ấy là người của lương gia đúng không? Tống An Nhi bật cười. Không, cho dù anh ấy là người thường, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của cô, Tống Khánh Phi lướt mắt. Cô chắc chứa. Tôi chắc chắn. Tống Khánh Phi cười khúc khích, sau đó lập tức rời đi. Vậy tôi nói cho cô biết. Nếu hắn muốn ở bên cạnh cô, thì hắn phải từ bỏ tất cả những gì lương gia đã cho, hắn sẽ mất đi cuộc sống được cưng chiều hơn 20 năm và sau đó sống một cuộc sống bình thường với cô. Tống An Nhi cắn môi dưới, vẻ mặt có chút do dự, đôi mắt Tống Khánh Phi lóe lên một tia sáng, cô nói tiếp. Tôi biết các người yêu nhau, anh ấy vì cô mà nguyện bỏ tất cả, vậy còn cô? Cô ích kỷ chấp nhận những gì anh ấy đã cho cô sao? Vậy cô có phải hay không yêu hắn? Cô có phải hay không làm hại hắn? Nếu Phi Mạc thật sự phải vì cô ấy mà từ bỏ tất cả, vậy cô ấy liệu cô ấy có thể bình thản chấp nhận không? Câu trả lời là không. Cô không muốn anh vì cô mà hy sinh bất cứ thứ gì. Anh là thiên chi kiêu tử. Anh và cô như mây và bùn, hoàn toàn không xứng với nhau. Nghĩ đến đây tim cô nhói lên dữ dội, hóa ra giữa họ thật sự có một khoảng cách quá lớn. Tổng An Nhi chớp chớp đôi mắt ướt át. không để nước mắt rơi, không muốn thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt Tông Khánh Phi. Cô cong môi, nhẹ giọng hỏi. Vậy chị dâu, em phải làm sao? Chuyện đến đây là tạm hết. Mọi người xem thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân ái chào tạm biệt.